Những chuyện ma này là của Binh Cao Binh Cao đã gửi à, cho chúng ta những câu chuyện ma trước đây Còn đây là những câu chuyện ma cũng xảy ra Ở trong cái cư xá, khu cư xá mà gia đình em ở Cho nên câu chuyện này Chúng ta phải hiểu rõ về cái cư xá này Cái cấu trúc của nó, địa điểm của nó như thế nào Thì chúng ta nghe chuyện bây giờ hiểu hơn, có phải không nào Ở đây Mình miêu tả lại cái khung cảnh cư xá mà cái thời ông bà của bên cao, ở đây bên cao xưng là con nha, nhân vật con ở trong cái câu chuyện này chính là bên cao. Thì cái khu cư xá mà thời ông bà của con ở, ở cái cư xá nó có một cái sân rộng để sinh hoạt chung cho cả cư xá. Cái cư xá này hình giống như cái dấu cộng, thì dấu cộng nó có bốn ngã thì khi mà ở ngoài bước vào cái cư xá thì ngay bên phía bên phải sẽ có một cái nghĩa trang thật là lớn là đất của dòng tộc họ A ở trong cái cư xá này cái dòng tộc họ A này là người người Hoa Kiều và theo cái nghề thầy pháp có làm bùa chú thì cái cái cái cái, cái dòng tộc mà cái nghĩa trang này của họ đó chỉ chôn người nhà của họ thôi chứ không có người ngoài Mặc dù họ ở trong cư xá cũng không vô chôn trong đó được. Tại vì cái nghĩa trang này nằm trên đất của nhà họ, thành ra không có ai ở trong cư xá có quyền lên tiếng hết. Riết rồi, từ đời này sang đời khác mới quen rồi, cho nên chỗ đó chỉ chôn riêng những người chết trong dòng tộc của của họ A thôi. Những người trong dòng tộc này họ cho cái miếng đất này là có phong thủy tốt, cho nên họ chọn ở đó và chôn các cùng ở đó đối diện với cái, à, cái khu nhà ở và cái nghĩa trang của dòng tộc họ a này thì phía đối diện bên trái là cái lùm cây dài nó gồm có rất nhiều cây đủ loại phải nói cây cỏ nó cao um tùm hết mà đâu có ai cắt đâu có ai mà, mà chặt gì đâu nó cao cỡ lầu của một căn nhà vậy rồi khi tiến tới giữa thì có một cái sân sinh hoạt chung Nó được nối tới bằng bốn ngã. Cái ngã thứ nhất ấy, là cái ngã gần cái đất mã nhất là của dòng họ A. Sống ở trong đó. Thì dòng họ A ở trong đó khoảng 6-7 hộ gì đó. Cái ngã thứ hai, ở đó nó có một cái quán nhậu. Và một gia đình cũng cỡ chục người. Chuyên cho thuê các xe đủ loại. Ở nhà họ có xe gì thì họ cho thuê cái xe đó. Từ cái xe ba gác, rồi xe đạp ba gác, xe lam... Kể cả xe xu, Nói chung họ đi xe nào thì họ lấy xe đó cho mướn, cho thuê. Cái ngã ba, cái ngã thứ ba đó là cái ngã của những người mà tập trung phần lớn là buông gánh bán bưng. Thợ hồ cũng có, phu xe cũng có. Thì những gia đình ở đây một hộ cỡ ba bốn người, họ không có dòng họ gì với nhau hết. Rồi cái ngã thứ tư là gia đình dòng tập của con ở, gồm có ông bà của con và tám người con thì chuyên nghề bán cà phê giặt và cốc ủi mía gim tạp hóa linh tinh cho mấy người trong tư xã này. Thì ngoài ra bên cạnh nhà của ông bà con còn có gia đình của một ông ông Tào. Gọi là ông Tào là tại vì hồi xưa cái người nào mà người Hoa Kiều thì người ta kêu là người Tào. Thì ông bà này cũng là người Hoa Kiều cho nên gọi là ông bà Tào. Còn cái tên thiệt thì không không biết biết chứ cũng không nhớ nữa, chỉ gọi là ông bà Tào. Thì gia đình ông bà Tào này có hai người con, một người con, con trai và một người con gái. Cái bữa đó, đó tự nhiên ông bà con bán quán thì thấy có ba người lạ đi vào cư xá và ngồi uống nước ở quán ông bà của con. Họ ngồi uống nước mà họ cứ ngó nghiêng ngó dọc. Nói chung nhìn điệu bộ thì biết họ là người từ ở bên ngoài tới chứ không phải trong cư xá rồi. Lạ là biết chắc luôn. Cái điều thứ hai họ có nghe hot nhất tại đọc